Ok, mình chạy bên Youtube nha anh chị em Khổ khoái ghê Mà gặp ở ngoài đời rõ là hiền Các cơ làm sao Suốt ngày, từ hồi biết nó giờ Suốt ngày nó bị khóa mỏ Khổ ghê luôn Hello thằng gầy, Lo Tuấn Nguyễn Chính phát của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đỡ Lắc lâu Đăng Thư Lâu Đức Hoàng. Ông ngả xóm mà ông chưa cho. Ông ấy ghi sổ rồi mà ông chưa cho. Hello Thu Đặng, hello hạt giống tâm hồn, hello ông đồng uy tín là Lâu Trà Dương. Hello Mỹ Đỗ, lô Hiếu Trần. Hello ông Tẩy Mặt Sắt. lô lão sư phụ, hello Tùng OK. Hello Khương Phạm, Lâu Long Lê, Lâu Ghost K, hello Diễm Quỳnh. Hello Ngô Gia Long, hello Nam Bùi. Hello anh Nguyễn Cẩm Tú và anh em Chiến Ba. Hello Trịnh Quỳnh Như. Hello Mai Đỗ, hello Nguyễn Đức. Hello anh chị em. Lo Nguyễn Đạt. Hello rất ngô và không sợ chết, nó Tân Lưu, Lôi Lê Dũng, nó Việt Bùi, nó Hà Chí. Ok, chúng ta vào chương trình nha anh chị em. Chúng ta vào chương trình nghe, Đấy cái bộ hôm nay nó hơi dài chút xíu. <cười> Nó hơi dài chút xíu nó 14.000 từ. Một lần nữa xin kính chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Hoàng Tửn và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các Minh và những cô gái cầm cale xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả lần đầu tiên mình mới được làm việc Là tác giả Đức Đạt Qua bộ truyện ma làng quê Mang tên là Hợp Vế à, Một chút nữa Đức Đạt comment Thì anh nhờ các admin Ghi bình luận của tác giả lên Để cho anh chị em tiện tương tác Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện ma làng quê ngắn Hợp ví Tác giả Nguyễn Đức Đạt Này, tình hình là mày có cái nhiệm vụ mang hai can rượu này lên trên Hà Nội nhá Cho chị nó đi bán. Thì đi xe nào? Nó cũng nặng đấy. À, có khi mày xem đi xe 3 giờ sáng, cho nó có người đưa vào tận nhà. Ngại dậy sớm thì đi xe chiều như mọi khi, cho nó thong thả. Nhưng mà mất công đi từ bến vào đấy Nghe bố nói như vậy, Kiên ở trong nhà, nghĩ đến cảnh. sách hai can rượu, tròn tám chục lít lon tao lon ton nhảy xe, thì quả nhiên là muốn mệt chết mất. bố ơi, bố, à, có khi là thôi con con đi xe lúc 3 giờ sáng thôi. vậy là đã quyết 2 giờ sáng ngày hôm sau. À, alo, alo, à, anh ơi, có phải là mình mình đặt xe dịch vụ đi hà nội phải không? À, đúng rồi anh ơi, dạ dạ bằng đúng rồi ạ. À, em xác nhận thế thôi Chứ 3 giờ em mới bắt đầu đi mà Anh cứ chuẩn bị dậy rửa mặt mũi Đánh răng cho đàng hoàng À mà, anh ở bên Thái Long phải không Ờ, chỗ đấy là 4 giờ kém em mới qua nhá Ờ, ờ, thế nhá, thôi nhá Ờ Nghe đến còn 2 tiếng nữa Nó mới đón, vậy mà bây giờ đã gọi Kiên đang định lầu bầu trời Thì trong điện thoại lại còn tiếng vọng à, quên Bên em tính nó chú đáo anh ạ Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi Mình làm thế để lần sau anh lại đi tiếp Anh nhỉ <cười> Thế nhá em chúc anh ngủ ngon Ngủ tiếp đi anh nhá Nghe đến đây thì Kiên muốn chửi 18 đời tổ tông Của cái thằng phụ xe Mất giấc không ngủ được nữa Đành dậy đánh răng rửa mặt ngẩng lên nhìn vầng trăng hôm nay đẹp lắm Gió mùa hè mát dịu dịu Yên tĩnh Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa mình sẽ ra ngoài Hà Nội Rời xa cái chỗ hơn 20 năm nồi bánh trưng. Cho nên cũng cảm giác chạnh lòng. Ở dưới tầng 1, bố kiên nghe tiếng dục dịch, biết con trai đã dậy. Ông cũng mò dậy chuẩn bị đồ đạc. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều. Cái chính là hai can rượu 80 lít. Lúc đi từ nhà ra đường lớn chờ xe chỉ đổ 200 mét, hai bố con cũng không có trò chuyện. Chỉ đơn giản dặn dò. Vài câu. Sau đó khuôn mặt của ông cũng trầm xuống ở bôi, bố ơi Bố thắp hương cả ông bà cơ à Bố Kiên nghe vậy thì đáp Ờ Có thờ có thiền Có kiền, có lành Tao không mê tín Nhưng mà, mà Thôi thì cứ, cứ kêu cầu ông bà che chở Nó vẫn hơn Bố Kiên là người hiền lành ít nói Chăm lo cho gia đình Nói đúng ra thì Ông nghi là một người có trái tim ấm áp. Mẹ kiên tần tảo, bá làm một công ty may, thường xuyên phải dậy sớm đi làm, cho kịp. Cho nên đã dặn hôm qua, là cứ để cho bá ngủ. Hai bố con vừa đi, vừa nói dăm ba câu chuyện này nọ. Lên đấy, còn có một vài năm nữa ra trường, cô mà kiếm cái bằng cho đàng hoàng. Đỡ phải khổ cực như tao với mẹ mày, nghe chưa? Đeo mẹ ngày xưa. Tao tán mẹ mày, chả có cái gì đâu, có mỗi cái phích tàu đấy, sáng bên đây thế mà mẹ mày còn đổ anh bạch ấy. Thôi chết, Bôi con con quên cái sạc điện thoại, để, để con chạy về lấy. Ông già đứng nhìn thằng con mà thở dài. Thôi, xong xuôi rồi thì ngồi đây đợi xe nhá, cũng gần đến giờ xe chạy rồi. Nhớ là có người bảo thì chờ tao một tí. Tao phải tao lấy chợ Mẹ tiên sư, cứ rời tay tao ra thì không biết thế nào. Ấy là cái sạc, đề phòng những lần về không mang. Bây giờ coi như nó cứu Kiên một mạng. Bố Kiên đi rồi, cả đoạn đường trải dài đầy sỏi. Chỉ còn một mình Kiên ngồi ở dưới gốc cây bàn. Ánh trăng khuya ở vùng quê dịu dịu như đổ xuống một lớp lụa ngọc. Gió từ ngoài đồng thổi bay bay mái tóc Ngồi giữa đất trời thơ mộng Nhìn những khóm hòa ở hai bên đường Do các cô ở hội phụ nữ trồng Cảm giác thật khoan khoái Trong lúc Kiên đang lơ đắng Từ đằng xa có bóng Một người đi tới Khi cách Kiên còn độ 500 mét Kiên mới dùng mình Tự nhiên ánh mắt tập trung Nhìn vào người kia Ở quê Có khi cả xã đều là nhẫn mặt nhau, quanh cả một làng thì toàn là họ, chứ không như ở trên thành phố. Còn đang chăm chú Kiên nhận ra ấy là một ông cụ. Bất giác từ đâu, có con xe máy lao ổ ổ tới. Con xe hút thẳng vào cả ông già, cả người cả xe loạn trọng văng xuống dưới ruộng. Kiên giật mình, toan chạy tới thì bất giác ông cụ đã lồm cồm bò dậy. Trong lúc ông cụ còn đang loay hoay Từ đằng xa lại có con ô tô Lao thẳng tới không hề có dấu hiệu phanh Húc hất tung ông cụ lên kính chắn gió Đánh dầm một cái Chiếc xe cứ thế mở phóng qua liên tiếp Cả hai người tài xế thấy mình gây ra tai nạn giao thông Thì choáng váng Đi được một đoạn mới tấp vào lề đường Định xuống hỏi han Thế nhưng còn chưa kịp định thần Thì lại thêm một tiếng đánh dầm một cái Một chiếc xe chở 5 tấn Lao đến không phanh Húc thẳng vào cả hai người lái xe Và cả ông cụ vẫn còn đang lăn lóc Ánh đèn pha công tơ Rọi thẳng vào mặt Kiên Kiên nhìn thấy ba khuôn mặt Máu me đầm đìa Điều kinh hoàng nữa Ấy chính là khuôn mặt của ông cụ già Đang nằm dán xuống nền đường Dường như đang nhìn chăm chăm vào Kiên Vẽ lên một nét cười quỷ dị Kiền vẫn còn đang bàng hoàng đứng cả người, không kịp phản ứng gì thì bất giác ba cái bóng người kia từ từ lồm cồm bò dậy. Chỉ có điều, lúc này nó không đi với bộ dáng người bình thường nữa, bước đi của nó giặt dẹp, cứ như là con zombie ở trong phim. Một người trong số ấy còn bị xe đâm đến lòi cả ruột, một mớ ruột gan cứ kéo lòng thòng lòng thòng dưới đất. Nó quay sang nói với hai người bên cạnh. Này, chúng mày nhét vào hộ táo với. nhét vào hộ táo với. Hai người tài xế ở bên cũng bị đâm đến nỗi tay chân xương cốt quạt quẹo cả với nhau. Quay sang từ từ đỡ lấy cái thây của ông già. Nhét qua nhét lại, máu me cứ nhớp nháp vang lên. Thế nhưng vì là cái ổ bụng nó bị ép đến nổ tung. Toát cả ra rồi Cho nên cứ nhét ruột vào Thì nó lại lòng thằng nhèo xuống Thậm chí Kiên còn nhìn rõ Một miếng lá gan của ông cụ Rơi đánh bạch một cái Nhảy nhụa những mỡ Trong lúc Kiên vẫn đang cố gắng gồng mình Để thoát ra khỏi cái sự khống chế ma quái Thì bất chợt Kiên dùng mình nhớ đến Vụ tai nạn cách đây 3 năm Ở trên chính cung đường này Nó diễn ra y hệt như vậy Sau vụ ấy Con đường huyết mạch tấp nập người qua lại Hệ cứ đến tối Lại trở nên vắng vẻ heo hút Nhiều cô bác đi chợ đêm nói là Cứ đi qua giờ ấy Vào ban tối hoặc là sáng sớm Sẽ bị vong hồn của ông cụ già Và cả hai người tài xế hiện ra hổ dọa Có lần Có năm sáu người rủ nhau đi thành đám Cho đỡ sợ khỏi bị ma nhát thì hôm sau người ta phát hiện năm người ấy nằm ngất xỉu ở bên cạnh xe hàng thậm chí có người sợ đến nỗi đái ỉa cả gia quần cuối cùng cực chẳng đã mỗi khi có việc ban đêm hoặc là dạng sáng đi sớm người ta đành phải đi đường vòng thêm bốn năm cây số nữa đến chợ Chứ nhất quyết không đi qua con đường này kiên đang đứng chết chân ở trong lòng của kiên tựa như là có đàn trâu đang chạy sầm sập Tiếng trái tim đập bình bình bình bình. Kiên gào thét. Chết rồi. Bố ơi. Con, con gặp ma rồi. Bố ơi. Bố lấy sạc nhanh ra cứu con với bố ơi. Ông nội. Bà nội. Ông ngoại. Bà ngoại ơi. Tổ tiên ơi. Để mọi người không yêu cháu nữa. Sao mà để cháu gặp thế này. Vốn dĩ là cháu ngoại. Của một thầy cũng có tiếng. Ông ngoại đã mất trước khi cả Kiên ra đời. Thế nhưng mẹ của hắn rất hay kể cho hắn nghe về việc ngày xưa. Khi ông ngoại sinh thời hay bắt ma, bắt quỷ. Thỉnh thoảng còn kể cho Kiên vài thứ kiến thức cơ bản về tâm linh. Nói về ông ngoại thì có vô số điều mà kể. Nhưng điều làm cho cả làng cả tổng này nhớ mãi. Đến ông ngoại là bạn thân thiếu thời của ông là ông Bính. Năm ấy mất vào giờ xấu, lại còn chả biết gia đình canh giữ làm sao cái xác bị nhập tràng. Lúc ấy ông ngoại đã mất được 5 năm. Ấy thế mà ông ngoại linh thiêng nhập hồn vào mẹ của Kiên giải quyết êm đẹp cái xác của ông Bính. Câu chuyện ấy nó trở thành một giai thoại ly kỳ. Cả cái tổng này không ai là không biết cả. Là cháu ngoại của một thầy cúng, Kiên cũng biết được một vài kiến thức cơ bản. Kiên cố gắng hít thở thật sâu Nào bình tĩnh Bình tĩnh Khí huyết phải ổn định Ông ngoại Ông ngoại có nói là người có ba ngọn dương hỏa Nếu như mà dương hỏa không tắt Thì không có ma quỷ nào động vào được Bình tĩnh Chỉ có điều là ba cái thây ma kia Đang từ từ tới gần Nó đã đến sát Kiên Khuôn mặt của nó dòm dòm vào Kiên như muốn hù dọa Một con trong đó cất tiếng nói Giọng nói nghe ghê giận. Anh hót cho tôi cái mớ não ở đằng kia. Nó văng ra ngoài. Khó bốc lên quá. Anh giúp tôi với. Nói rồi nó cúi xuống. Để lộ ra trên cái hộp sọ. Đã bị toát bửa cả da. Toàn là máu. Cùng với não tương nhờ nhờ, cứ như là bã đậu. Mặc dù dọa như vậy, nhưng trong mắt của bầy ma chống quỷ. Ba ngọn lửa trên đỉnh đầu và hai vai của Kiên chỉ lập lòe yếu đi đôi chút, chứ không có dấu hiệu gì là tắt. Chúng nó trừ chịu, chúng nó vẫn tiếp tục làm trò này trò kia. Thậm chí là hồn ma của một gã tài xế còn từ từ đưa cả cái nắm tay vào trong mồm, sau đó rút cái lưỡi ra. Đánh doạt một cái. Kiền bây giờ thật ra cũng sợ lắm. Không cả dám nhúc nhích. Đang cố bấu chặt vào lòng bàn tay của mình. Để cho cơn đau làm cho mình tỉnh táo. Bây giờ chỉ mong là bố ra. Mặc dù không biết là liệu bố ra thì có làm được gì hay không. Nhưng ít nhất là có bố ra thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn. Trong lúc còn đang hoang mang Thì bỗng nhiên như có ai đó Vỗ đánh bốp một cái vào vai Kiên Này Tao tìm mãi mà không thấy Có khi mày về nhà mà tìm Bố ở đây chờ xe cho Mà Mà từ nãy đến giờ mày nói chuyện với ai đây Bầy ma quỷ đang loay hoay Tìm cách dọa Kiên Thì tự nhiên Bị sự xuất hiện của bố Kiên Bản thân làm cho chúng nó cũng choáng váng Nhìn sang Thấy người đàn ông trung niên ấy Trên thân bốc lên ngọn dương hỏa sáng rực Kiên thì cũng giật mình nhảy tót lên Đột ngột bị vỗ vai Làm cho ngọn dương hỏa bên vai trái của Kiên bị tắt lệ Kiên quay đầu lại nhìn Chỉ thấy lúc ngoảnh về bên phải Ngọn dương hỏa bên vai phải cũng tắt nốt Trong lòng của Kiên lắp bắp Bố ơi, bố, sao lại chơi thế này? Bầy ma quỷ đang e sợ. Dương hỏa mạnh mẽ của ông già trung niên. Quay sang thấy thằng thanh niên đã tắt hai ngọn ở bên vai. Lập tức chúng nhập thẳng vào người kiên. Nói thì lâu nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Và tất cả những điều này chỉ có bố... chỉ có kiên có thể nhìn ra còn bố kiên không hề hay biết từ đằng xa có cái ô tô khách loại nhỏ tiến tới điện thoại của kiên không ngừng reo lên chỉ có điều lúc này khuôn mặt của hắn đờ đẫn hắn đưa những bước chân vô hồn để ý kỹ còn thấy hắn vừa đi mũi bàn chân cảm giác như kiễng kiễng lên gót chân không chạm đất trong đầu của kiên lúc này văng vẳng tiếng cười đùa của ba con quỷ <cười> Đi tông xe nào, đi tông xe nào. Đêm này cũng là vào chính âm của tháng 7. <cười> Thế là từ giờ lại có thêm lính rồi. Lúc này thần hồn của Kiên sợ lắm. Nhưng vô lực chẳng biết làm sao. Cảm giác tận mắt nhìn thấy. Mình đi vào chỗ chết. Nhưng thân thể không thể điều khiển được. Nó vô cùng kinh hoàng. Tài xế lái xe thấy đã đến điểm hẹp. Gọi không ngừng mà không có ai bắt máy. ống cầm vô lăng mà chửi. Mẹ nó chứ. Không khéo lại bị bom rồi. ai Đang trong lúc lầu bầu. Thì có bóng người từ ven đường lao ra. Không hề chần chừ dường như nhào thẳng vào đầu xe đèn pha lóe lên tiếng phanh gấp trên đường gào rít ghê rợn bấy giờ bố của kiên hốt hoảng cũng định lao ra kéo con lại ông tài xế thì giật mình rú lên phanh đứng cả xe mà lao xuống trong lúc mất bình tĩnh bố của kiên còn sấn sổ định lao tới đánh nhau với ông tài xế miệng chửi rủa Mày đi cái kiểu gì đấy? Hả? Mày... Mày tông chết bạ con tao rồi! Tay tài, tài xế đang hốt hoảng ú ớ. Làm cái nghề này đi đêm đi hôm đã khổ. Đã thế còn bị bom hàng. Rồi đến bây giờ lại có thằng lao lao vào đầu xe mình. Ôi rồi ôi... Ôi ôi... ôi, ôi, ôi, ôi, ôi. Hi, hi. Xem, xem người thế nào chứ? Rồi rồi rồi, rồi đánh tiếp chú ơi! Chứ, chứ nó nằm dưới gầm xe thế kia thì chết mất! mẹ mày... Phổi phui cái mồm mày. Vậy là mọi người cũng kéo nhau xuống. Bật đèn điện thoại. Ở mấy nhà hàng xóm xung quanh nghe tiếng hỗn loạn. Cũng đã dậy ngó nghiêng. Người ta ra xem. Người ta bàn tán xôn xao. Chết rồi. Mẹ nằm thù lù ở trong gầm xe thế kia. Không chết thì cũng què quạt. Mẹ. Nhìn phát khiếp kia kìa. Lại có một người nói. Gắm nữa. Không tại anh cô này Đang yên đang lành lao vào đầu xe người ta Ngu lắm cơ Lúc người ta soi đèn xuống gầm xe Thấy Kiên đang nằm lê bì Gọn lọn Cũng may là không bị xe nó cán qua chỗ nào Nhìn lòng ngực vẫn phập phòng thở Chỉ xây xát một chút Bây giờ Bố của Kiên mới thở phào Mấy người hàng xóm tốt bụng Bất chấp nửa đêm Mang xe máy trở thẳng Kiên lên trên trạm y tế Lúc hai cha con ngồi ở đằng sau xe Bỗng nhiên có một bác gái Chạc 50 tuổi Đi đến chặn trước đầu xe máy bảo Này Thế thằng cô sinh năm bao nhiêu tầm tinh con gì Mệnh gì Bố của Kiên lúc đấy ú ớ ở lẻ uh, 2001 Chị ơi Còn chưa kịp nói xong Thì anh Hùng Vít ga Chở hai bố con Kiên đi mất Để lại đằng sau Là màn đêm yên tĩnh Loáng thoáng có tiếng ồn ào. Người ta vẫn cứ tranh cãi nhau Với tay lái xe khách Người phụ nữ đứng thất thần trong đêm Miệng lầm bẩm. 2001 Tân tị Con rắn Ờ Liệu có phải là đại nạn của nó không mà Mà nó không chết nhỉ Ấy mà đại nạn không chết Thì là có phúc nhỉ Con rắn 21 Đúng rồi 21 lộn ngược lại là 12 12-21 Đánh để không lộn thì có mà Bà thấy tao chặn đầu chặn đít Là 11-13 Dí thêm cho quả 20-22 <cười> Mấy người đứng bên cạnh Cũng rõ mò Ồ, thế, thế chị tính ra chưa tính ra chưa Đây Cứ thế mà phang thôi. Rắn là lọc đấy. <cười> Chỉ khổ mỗi thằng cha tài xế. Vẫn cứ đứng đấy lầu bầu lầu bầu mà chờ Đèn đéo chịu được. Trong cơn mê man, Kiên thấy mình nằm ở trong một cái hòm tối đen, xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Cảm giác như mình đang gối lên một cái gối màu vàng, tựa như gối của vô chúa ngày xưa hay dùng ở trong phim. Bên dưới còn trải một lớp vải trắng, tay phải đang ôm lấy tay trái để ở ngay trước ngực. Kiên cố định hình lại tư thế này, nó giống như tư thế nằm của mấy người chết. Đến đây Kiên dùng mình, thôi chết rồi. sao cái hòm này giống như cái quan tài vậy không lẽ là mình chết thật kiên lẩm bẩm kiên liên tục đập phá cào cấu vào xung quanh vách quan tài trong lúc khô khoáng loạn xạ vô tình kiên chạm vào cái gì mềm mềm lạnh toát bình tĩnh lại kiên nhận ra ấy là một cái xác lần mò ngó ngó nghiêng nghiêng Lợi dụng một chút ánh sáng hắt qua cái ô kính trên nắp quan tài Kiên nhận ra là một ông cụ chừng ngoài bảy mươi Đầu tóc đã ngả bạc Ông cụ đầu đội khăn xếp Trên thân được vận bộ áo dài the Bên ngoài khoác một lớp áo cánh ve màu đen Chỉ có điều là khuôn mặt của ông cụ Bây giờ trông vô cùng dữ tợn, vặn bẹp Kiên vẫn còn đang bàng hoàng Thì đột nhiên cái xác của ông cụ vén lên một nụ cười Làm cho Kiên lạnh buốt cả sống lưng Bên tai vang lên tiếng cười khùng khục Khùng khục Trong phút chốc Kiên như muốn đái cả ra quần Gào khóc gọi mẹ gọi cha Tay chân đập phá Như muốn hất tung cái quan tài để mà thoát ra Cho đến khi Kiên kiệt sức Nằm thở hồng hộc, Định thần nhìn lại Thì Kiên bằng hoàng thế ông cụ Bây giờ đang nằm nghiêng nghiêng Nhìn mình Ôi trời ơi Ông cụ ánh mắt cứ đăm đăm. Hai người bây giờ nằm đối mặt nhau Ở trong quan tài Cái mồm của ông cụ Há ra khe khẽ Từ trong ấy tỏa ra một làn hơi lạnh lẽo Ông mới cất tiếng Sao Không trốn nữa Hả? Hở Tiếng hở Cuối cùng thở ra làn hơi phả thẳng vào mặt Kiên. thực sự là Kiên đã sợ đứng tặng người. Vừa rồi dãy ruộng một phần đã mất hết sức lực. Thôi thì đằng nào cũng bị nhốt trong quan tài thế này. Đằng nào cũng là số chết Ông cụ lại cười, cười cười. Gặp nguy hiểm. Đầu tiên là phải biết vùng lên phản kháng. Không chịu ngồi im. tiếp theo hết cách thì cũng tuyệt đối không được cầu xin gan lì chờ chết giỏi giỏi lắm giỏi <cười> lúc này ở ngoài hành lang của trạm xá sau một hồi được khám xét kỹ càng các bác sĩ đưa ra kết luận với gia đình Chỉ là xuất sát ngoài da, cơ quan nội tạng xương cốt không có vấn đề gì. Nhưng mà, nhưng mà sao cháu nó vẫn ngất lâu như thế? Ôi ôi, ôi bác sĩ ơi, nó làm sao mà nó còn đái cả ra quần kìa kìa? Hay là nó bị đâm vỡ mẹ bằng quang rồi? Ôi dồi ơi bác sĩ bác sĩ cứu con tội vơi. Tôi, tôi có mỗi thằng con dài. Dạ, chúng cháu cũng không rõ. Chắc là em nó hoảng sợ quá. Chứ chúng cháu kiểm tra kỹ lắm rồi, không có vấn đề gì cả. Thôi thì gia đình cứ cho em nó nghỉ ngơi Sáng mai là nó tỉnh thôi Dạ vâng Dạ cảm ơn bác sĩ À Thế thì có khi là lấy quần áo thay cho em nó đi Không biết là nằm mơ nằm mộng thế cái gì Mà đái tông tẳng ra thế kia Thanh niên thanh đồ Lúc này Ở trong vùng không gian tăm tối kiên vẫn cứ nhìn chầm chầm vào ông cụ Ông cụ ánh mắt mờ mờ đục đục Nhìn thẳng vào kiên. Ờ, ông là ai? Đây là đâu? Sao, sao cháu lại ở đây? Ông cụ đáp. Đây là nhà tao. Không có tao cứu mày. Thì bây giờ mày trả bị ba con quỷ kia. Nó dẫn đi rồi. Tao là ai à? Hả? Thằng này láo. Mày lại hỏi ông là ai à? ông là bố của con mẹ mày chứ còn ai đến đây thì kiên dùng mình nhớ lại câu chuyện lúc nãy ông ông ngoại á L, là ông ngoại á Ờ, hay thì mày nhìn ông ngoại mày không nhận ra thì thì tại vì t, t, tại vì ông mất từ lúc con còn bé mà mà nhìn ông ở trên ảnh thơ nó đẹp trai chứ chưa có ghê thế này đâu tiền sư mày mày cứ bị nhốt ở trong một cái hòm biết bao nhiêu năm xe mày có đẹp trai được không nhưng mà nhưng mà ông ơi sao sao ông lại bắt con đến đây con chưa chết ông đưa con về nhà ông nhốt còn ở cái nơi kinh tởm này kinh tởm à tao nói cho mày biết đây là nhà tao đấy tao nằm ở đây đấy mày lại chê cả nhà của ông ngoại mày đi nhà gì nhà gì mà chật thế này lại còn tối nữa sao không không xây hẳn một cái nhà đi nhà con là dằm nào mùng một nào cũng đốt vàng mã cho ông hôm trước chuẩn bị đến dằm tháng bảy Bố mẹ con còn bảo lần này đốt cho ông biệt thự nữa cơ mà. Tiền sư nhà mày. Người chết không nằm ở trong quan tài. Thì nằm ở đâu? Thì đây chẳng phải nhà tao thì là gì. Đến đây. Khuôn mặt của Kiên tối sầm lại. Ngẫm giả cũng đúng. Đúng rồi. Nhưng mà mình chưa chết. Thì làm sao lại nằm ở đây? Ông ơi. Ông bảo còn chưa chết là ông cứu con à? Nhưng mà, nhưng mà con chưa chết thì làm sao con vào đây ông ơi ông, ông cho con ra đi con nằm ở đấy lâu rồi con ngạt khí con con chết thật đấy ông ngoại nheo nheo mắt yên tâm đi tao có bảy đứa con nhưng có mỗi mẹ mày là con gái cho nên là tao thích cháu ngoại nhất không đến nỗi tao giết cháu ngoại tao đâu ừ, nhưng mà Nhưng mà ngạt khí thì... thì Ông ngoại liền nhe răng ra cười khành khạch Trong cái bộ dáng của ông ngoại cười sợ lắm Dù gì thì ông ngoại cũng là một hồn ma Dường như là cái bờ môi nó bị khô quắt nó mỏng tanh lại Nhô hết cả cái xương răng ra đến tận đầu lợi Hàm răng thì ố vàng Đây là trạng thái thần hồn Mày bị con quỷ nó dọa cho thất hồn lạc phách Tao phải đi dắt hồn mày về đấy. Nghe cho rõ đi. Tao có đều dặn dò. Mày bị ba con quỷ kia nó đánh dấu rồi. Hôm qua là ngày chính âm của tháng bảy cô hồn. Nó định bắt mày đấy. Tao phá hỏng việc của nó. Nhưng nó còn đánh dấu. Là nó còn đến quấy. Kiểu gì tối mai chúng nó cũng đến bắt mày bằng được con ơi. Nghe đến đây. Kiên vội vàng. Ôm chặt lấy tay của ông ngoài. ấy thế nhưng. Cảm giác ghê ghê. Lại bỏ ra. Nhích nhích ra một chút. Ông ơi. Ông ơi thế thì chết con mất. Con. Con mới có hai chục tuổi. Làm sao mà. Mà ông lại lỡ lòng để con chết. còn Con. Con còn phải đi tán gái Con phải yêu đương này nọ cơ mà Ông ơi Ông Tao nói rồi Yên tâm đi Tao không để cháu tao chết được ừ, thế, thế thì, thế thì ông, ông cứu con Ông cứu con được không Tất nhiên là được Nhưng tao có một điều kiện điều kiện gì cũng được, con đồng ý hết. Kiên còn chưa nghe xem điều kiện của ông ngoại là gì, nhưng để bảo mạng thì cái gì cũng đồng ý. Làm truyền nhân cách đời của tao, làm nốt chuyện tao còn dang dở. Ừ, là, là, là là tu phép, giống như là ngày xưa ông làm á. Các bác trả ai theo? Bây giờ ông lại bắt con theo à Thời đại thời đại này rồi mà ông bắt con đi Đi mà cung cung bái bái xì sụp như thế Thì nó buồn cười Mày có làm không Không thì tao kệ mẹ cho ba con kia Nó lôi mày đi đi ừ, Dạ vâng vâng Con làm là con làm Dứt lời Ông già từ từ đưa bàn tay Khô khốc xương sầu Lấy ra cái thứ gì đen đen tròn tròn To như viên bi Kiên đang há hốc mồm ngạc nhiên Thì ông già nhét thẳng vào mồm Kiên một cái Một vị tanh lợn nhớp nháp Lại hơi mặn mặn Chuyển đi rơi vào trong cuống họng Nhưng cái thứ kia nó không phải Là lăn xuống ổ bụng Mà nó lại cảm giác như muốn chạy ngược lên đỉnh đầu Kiên còn mơ hồ thấy Nó lại nảy sang bên má trái Nảy sang bên má phải Có lúc nó còn như muốn đục cả mi tâm mình ra Tay chân của Kiên đớ đừ đừ, giật đồng đùng như lên cơn kinh phong. Thấy như vậy, ông giả thu gật gù hài lòng. Thế rồi, bóng dáng của ông trở nên mờ ảo. Ông đưa ngón tay lên, ấn thẳng lên trên chán của Kiên. Ngón tay của ông giả bốc ra khói đen. Một hồi lâu sau, Kiên mới dễ chịu lại một chút, nằm thở từng hơi khó nhọc. <cười> Bây giờ ông già mới nói. Đây là mắt của con quạ đen. Làm tổ trên cây đa già. Đoạn, ông già phất tay một cái. Khung cảnh ở trên cái nắp quan tài, từ từ trong suốt, chỉ rõ ra bãi tham ma. Nơi ấy có cây đa và một cái miếu nhỏ để người dân đi qua nhang khói. Kiên vừa nghe đến mình ăn mắt quạ thì lợn cả giọng. Lom khom người Bây giờ cứ khẩm khà khổng khực Ông ơi Ông cho con ăn cái thứ sống như thế Rồi đến lúc Đau bụng đi ỉa thì Hài tao đã bảo rồi Mày là thần hồn Làm sao mà bị đau bụng đi ỉa được <cười> Dạ vâng <cười> Đây là phúc phần của mày Con quạ trời sinh âm tính là chủ xác tinh. Có nhiệm vụ giận dắt vòng hồn bao trước cái chết. Con quạ này làm tổ ở giữa nghĩa trang hổng âm khí của Bách Gia. Được thi khí tẩm bộ. Tao phải mất công lắm mới lừa được nó đấy. Đây này. Ông già vừa nói đoạn dơ cái tay trái của mình lên. Tao phải hy sinh cả bàn tay trái để làm mọi câu nó định. Sau đó tao móc mắt nó. Luyện thành thức ăn quỷ. Người mới chết ăn vào thì thần hồn kiên cố. Người sống ăn vào thì có thể nhìn được quỷ. Nó mọc giả dự chán như con mắt thứ ba. Ấy. Nếu con quạ này mà để nó sống thêm một giáp nữa. Mày ăn vào thì vớ vẩn. Mắt mày còn nhìn được cả người sắp chết đi. Kiên nghe vậy. Thì sờ lên chán Quả nhiên Ở trên chán của Kiên Đang có một đường nứt ra như con mắt Chỉ loáng một cái Nó lận xuống như là mụn trứng cá Sao sao Ôi ôi Thế, thế, thế này thì mất mất cả vẻ đẹp trai của con Chết Khóc lóc cái gì Tao đã bảo đây là thần hồn cơ mà Xác của mày không ảnh hưởng gì cả Ông ơi sao Sao Ông toàn làm những cái thứ vớ vẩn. Mày thôi ngay đi. Sau này mày sẽ còn thấy nhiều thứ vớ vẩn hơn nữa đó. Cứ lặng nhà lặng nhằng Tao vặt mẹ cổ mày bây giờ. Một đêm như vậy cứ thế mà trôi qua. Hai ông cháu bây giờ đang ngồi trồm hổm ở trong quan tài mà nói chuyện. cho đến khi tiếng gà gáy từ trong làng vọng ra đột nhiên ông cụ thô túm lấy cổ của kiên phất mạnh một cái kiên bỗng nhiên cảm giác như người mình bị ném tung lên trời thấy mây gió bay ù ù qua tai cho đến lúc tỉnh dậy kiên nghe tiếng gọi ý ới ở ngoài cổng Nghị ơi Anh Nghị ơi Mở cổng em ơ Ông Nghị vội vàng đi ra Còn chưa ra đến cổng thì đã nghe tiếng Anh Nghị Mở cổng ra cho em xem nào Ờ cô khuyên đấy à Đi đâu mà sớm thế Mới có 6 giờ Thì em nghe người ta kể là thằng cu nhà anh Nó bị xe đâm Em sốt ruột em sang em hỏi thăm đấy à, Ừ, cô vào nhà uống nước Ừ. Gia đình đưa nó về từ đêm qua Vừa đi, ông Nghị vừa nói May là chui xuống gầm xe không sao Ôi giời ơi Vâng, thế đúng là các cụ nhà mình gánh còng lưng anh ạ Vừa vào tới nhà, cô khuyên đã đem một bịch sữa tươi hiệu cô gái Hà Lan Với lại cân đường hộp sữa Em có thứ quà, hỏi thăm cháu nó Cho nó ăn xong nó còn mau bình phục Cô này cứ khách sáo. Nó chỉ bị chảy xuất tí thôi. Cô à, Cứ làm như thế thì anh ngại chết. Cô khuyên tươi cười, Lại mở ví lấy tờ hai trăm nghìn. Đây, Em cho cháu nó thêm bồi bổ. Bác hầm cho nó con gà, Nhá, ớm chữa, Chứ khổ thân cháu ấy, em. Ờ, Thôi thì, <cười> Đường sữa thì, Để thằng Cù Kiên. Còn, Cái này thì anh nhận hộ. lâu lâu bà cũng không cho anh tiền uống rượu, hả? Thế cô ăn sáng chưa? vào ăn với anh. Cô khuyên cười như mếu, thôi em đi chợ đây, làm ít thì tà về, nhá, nhá. ấy thế là người đàn bà lại tất tỉnh đi ra ngoài. Lúc đi ra đến đầu đường, bà còn cẩn thận ngó ngang ngó dọc, chờ đến khi khẳng định là ánh nắng mặt trời đã chiếu xuống cái cung đường ma quái, bà mới vội vàng leo lên cái xe dream. Đằng sau chở lật mấy cái sọt hoa quả. Nổ máy đi mất. À, ha, ha, ha. Thế nó mới là em của anh chứ lại. <cười> Ông Nghị bố Kiên phe phẩy tờ 200. đút vào túi cẩn thận. Còn cài cả cúc. Chứ nhỡ mà bà ấy lại quay lại. Thì chết. Trong ngày hôm ấy cũng có nhiều bà con họ hàng đến thăm hỏi Kiên. Lúc ra về thì... Có người mếu máu, có người thì thất thần. Thật sự là cái vụ tai nạn nó kinh hoàng quá. Ấy thế nào mà đúng được các cụ gánh còng lưng, thằng Kiên không chết, nằm gọn lòn ở trong gầm xe. Chứ nếu mà đánh bộp một cái, đến lúc máu me bè bét thì có khi giờ này, nhà ông Nghị đang tùng cắt tùng phèn. Chỉ có Kiên lúc này, đang nằm ở trên tầng, giọng của ông cụ thu vẫn phiêu hốt âm vang. Đây là một chiêu cực kỳ đơn giản và hiệu quả nhé. Nhưng bây giờ là ban ngày, không tốt cho thần hồn của tao. Tao làm một lần thôi. Đoạn ông cụ hiện ra, hai tay không ngừng biến hóa. Vẻ mặt của ông cụ trang nghiêm, các ngón tay đan vào nhau tạo thành thủ ấn. Miệng cao giọng ngâm lên những chú ngữ. Nhìn rõ chưa? nếu chưa thì đốt cho tao mười buộc giấy tiền một ngôi nhà to hai con hình nhân chân dài <cười> tao làm lại cho chiêu này tuy đơn giản nhưng mà hồi ấy tao học phải đến bốn năm lần mới nhớ đi mày cứ cố mà học đi con học được chiêu này thì sau này mày không có sợ ma quỷ gì cả trong lúc ông cụ đang đắc ý thì mới dùng mình Thấy thằng cháu ngoại của mình tay đang cầm con điện thoại dơ về phía ông. Ai mày làm gì vậy? Ờ, tại vì con thấy nó khó quá. Cho nên là con quay phim lại. Ông bảo là ông chỉ làm một lần cơ mà. Ai mày ngu thế? Cái điện thoại làm sao mà quay được lại hình ảnh của hồn ma? Vậy là Kiên đã ổn định cuộc sống và bắt đầu quen dần với việc linh hồn của ông ngoại. Đi theo dạy phép cho mình Kiên luyện tập không ngừng nghỉ Chỉ là thật sự Học phép nó cũng khó lắm Ban đầu thì ông ngoại Còn tấm tắc khen kiên tài Những khẩu quyết khó nhớ Thậm chí những vũ bộ Mà kiên chỉ cần nhìn một vài lần Có thể làm y nguyên Thế nhưng chỉ là đơn giản Bắt chiếc về phần da lông Chứ đến lúc thực hiện thì không thấy Có linh pháp nào cả Thái độ của ông ngoại càng ngày càng trở nên cáu kỉnh Kiên cũng lo lắng Chỉ sợ là mỗi một lần không tập thành đến nơi đến chốn, Ông ngoại hành chết Đéo mẹ Ông ngoại còn ở đây Thì mấy con quỷ nó không làm gì được Thế nhưng cũng có lúc ông ngoại phải quay về Nghĩa Trang để hút âm khí Lúc ấy không có sự bảo vệ của ông ngoại Mình mà không biết tự vệ Thì có khi ba con quỷ nó đến nó lại dắt mình đi thì chết Một người càng tập càng dối Một kẻ càng xem càng bực cứ như vậy Cho đến lúc giữa trưa Mẹ Kiên lên gọi xuống ăn cơm Thì lại cảm thấy kỳ lạ Này Sao sao mẹ cảm thấy trong cái phòng của mày Nó cứ lạnh lạnh đi Kiên nhỉ Có cái gì đâu mẹ là, là, là, là, là chắc là Chắc là mẹ vừa đi ngoài nắng vào nó thế chứ được rồi, Thế nhanh lên rồi đi xuống ăn cơm, nghe chưa? Dạ vâng, mẹ cứ xuống đi. Con dậy, con rửa cái mặt cho nó dễ chịu quá. Kiên nói xong, cẩn thận đợi mẹ đi ra đóng cửa lại. Kiên quay lại nhướng nhướng mày với ông ngoại. Thôi nha, Thế thế để chiều con tập tiếp. Bây giờ, bây giờ con ăn cơm đã. Sau khi cơm nước xong. Kiên thấy bố mẹ cứ nhìn mình chăm chăm Thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ Không biết là vấn đề gì Lúc Kiên ăn cơm xong Đăng lấy con dao gọt hoa quả Thì cả hai ông bà đều kêu lên Ok không được Sao đấy bố mẹ Sao lại từ lúc ăn cơm đến giờ con có thích cái gì Bố mẹ cứ lạ lạ Đoạn vùng vằng bỏ lên trên tầng Ông bà già làm sao không biết nữa chỉ thấy đằng sau ánh mắt của mẹ kiên cứ đăm đăm nhìn con miệng lẩm bẩm sao sao em trông nó cái cái dáng đi của nó giống hệt như là thầy ngày xưa còn sống nhỉ anh nhỉ Ở đấy gớm chờ đến lúc nó cầm con dao khọt hoa quả là cũng cầm trái tay y hệt như bố ngày xưa còn gì thời gian lại tiếp tục trôi trong phòng của kiên Vang lên tiếng thở dài bất lực. hay Không kịp rồi. Thế này thì chết mất. Rồi cả tiếng của ông cụ thu. ai Không kịp rồi. Thế này thì chết mất. Đêm nay là tao phải về Nghĩa Trang để hút âm khí. Mà mày cứ thế này thì chết mất. Ông ơi. Thế thì con phải làm sao? Nói xong. Kiên không ngừng than thở. Nhưng nghĩ ra điều gì? Kiên ngẩng lên nhìn ông ngoại. ông ơi, thế, thế sao không không trực tiếp ông giúp con luôn, ông đánh chết luôn cả ba con đấy. làm được thì tao làm rồi. khổ quá. hôm trước vì để cứu mày, tao chặn đòn của ba con quỷ đấy đã bị nó đánh. linh thể của tao bây giờ đang mờ nhạt lắm. Rồi tao còn phải liên tục chạy trốn quỷ sai để nêu lưu lại dương gian. Như con hổ chỉ còn da còn lông thôi. Mặt trời dần dần lặn về đằng Tây, ánh tịch dương đỏ như máu. Kiên càng lúc càng căng thẳng. Ông ngoại đã chuẩn bị quay về nghĩa địa, không còn cách nào khác. Hắn đành phải làm theo lời ông ngoại dặn dò, phó mặc cho số phận. Trước tiên là mày giải muối trắng ở quanh nhà. Chỉ chờ một lối vào nghe chưa. Lấy chỉ đỏ trăng kín hai bên cửa của cái lối vào trăng cả dưới gầm bàn. Nhớ là trước đó phải nhúng chỉ đỏ vào máu gà đấy. Lập một cái bàn cúng quỷ ở trước cửa. Phải có đủ rượu thịt tiền giấy. Ba hạt đậu đỏ, một bát máu gà và hai cái đồng xu Tiền đấy là để mua đường. Cũng là để cam kết. là để cho ma quỷ nó nhận tiền để nó tha mua thêm một con hình nhân thế mạng đem tóc của mình bện với rơm để che mắt bọn quỷ nó sẽ nhìn ra là bộ dáng của mày chứ không phải là hình nhân nghe chưa cuối cùng xong hết thì lên nhang nhớ là để cho chúng nó ăn xong đồ cúng bái nếu chúng nó không chịu tha cho mày nó sẽ đi tìm khắp nơi đấy à, Tuyệt đối không thể để cho hương tắt nhá. Qua đêm nay là mày bình yên vô sự. Tốt nhất là bảo với con mẹ mày đi. Để cho nó sắm lễ trò. Kiên đột ngột chạy vào bên trong. Lôi ra một cái gậy như cái cột cờ. Ông cụ liền nheo mắt. Mày làm cái gì đây? À, à, đây, là, đây là cái que hương. con mua từ lúc chiều đấy. Ông bảo là hương cháy càng lâu càng tốt Cho nên là Con mua luôn cả cái que hương to Ông cụ thu trợn mắt Mẹ bố tiên sư Thằng danh con lo lấy que hương dài đến gần 2 mét thế này Thì đúng là tắt làm sao nổi. Ai Đúng là Tao cũng hết nói với mày Tiếp theo Kiên bắt đầu đi xuống Nói chuyện với mẹ về mọi thứ Điều kỳ lạ đó chính là tưởng rằng bà mẹ của Kiên sẽ một lần mắng chửi là thằng con mình đầu óc nó không bình thường. ấy thế nhưng càng nghe thì bà lại càng gật gù Cuối cùng bà mới quay sang nhìn ông Nghị, hai vợ chồng quyết định nói với Kiên về sự thật. Vốn dĩ ông cụ thu làm thầy Pháp, mà Pháp thuật thì chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái. lại thêm mấy người con trai của ông cụ thu nhất định là không chịu học phép bảo thời đại hiện đại như thế này còn phép thuật cũng bái cái gì cực chẳng đã lúc mẹ kiên mang bầu ông cụ thu đã làm một pháp ấn điểm lên trên bụng của bạn của con gái để sau này kiên được đẻ ra sẽ chính là người mang pháp ấn để nối nghiệp ông cụ <cười> <cười> chính vì vậy ngay khi tai nạn khỏi dậy bố mẹ kiên đã nhìn thấy ở giữa trán của kiên đã hiện lên một dấu ấn y hệt như pháp ấn năm xưa ông cụ đã vẽ cho nên hiểu ngay ra mọi chuyện vậy là cả nhà đã biết tất cả mọi thứ mẹ kiên vội vàng bảo bố đèo ra chợ để chuẩn bị hết tất cả những lễ lạc cần còn lại ở nhà hai ông cháu lại tiếp tục Luyện tập rồi tỉ tê Ông này Cái que hương này á Đốt đến cơ mà mấy ngày không hết Qua đêm nay Đốt có khi chỉ còn lại có mà đầy Sau này ông lúc nào đói Ông cứ bảo con Con châm hương cho ông hít Tha hồ Ờ Thì mày Mày bảo như thế thì khác gì là Tao hít hương thừa của lũ mà lũ quỷ vớ vẩn à Đèo mẹ nhưng mà cái này được môi của nó cũng thơm đấy hai em cháu đang cãi cọ thì bỗng nhiên gió từ đâu nổi lên ù ù giữa mùa hè lại đang là nắng tháng 7 ban ngày nóng như đổ lửa buổi tối còn chưa chắc đã dịu ấy thế mà bây giờ kiên cảm giác lạnh lẽo vô cùng ông ơi, sao sao lại thế nhỉ, sao sao con lạnh thế? À, sao tao không thấy lạnh? Ừ, thì thì ông là hồn thẻ, làm sao mà ông biết lạnh? à nhỉ à nhưng có khi là chúng nó đến rồi đấy, mày sẵn sàng tinh thần đi. đoạn ông cụ dặn dò, mày nghe kỹ. Chó ở quanh đây nếu như sủa ba tiếng một là dấu hiệu của quỷ quái âm tà đấy. Nghe đi, bên nhà hàng xóm đang có động kìa kìa. Kiên Dùng mình nhìn sang bên ấy, quả nhiên là chó nhà hàng xóm đã bắt đầu cắn lên nhấm nhặt. Loáng thoáng, còn nghe cả tiếng con tắc kè nó kêu. Ông cụ đưa tay bấm đột. Nó đến rồi đấy. Liệu mà trốn? Kiên choáng váng. À, à, ông ơi, ông ơi. Ông nhớ phải bảo vệ con đấy. Ông nhớ phải bảo vệ con. Gió từ bên ngoài thổi vào, cứ lồng lộng Nhưng mỗi khi cơn gió, thổi vòng qua lớp muối được dải quanh nhà, thì lại dừng lại. dường như lớp mối ấy đã hóa thành một bức tường chặn lại chỉ có điều nếu như bây giờ ai tinh mắt nhìn kỹ lên cái đường ranh giới mối sẽ phát hiện ra có một số chỗ đã chuyển thành màu đen cháy kiên vội vàng nép dưới tấm vải đỏ đã được chuẩn bị sẵn răng ở dưới gầm bàn cúng thò đầu ra hỏi ông ông ngoại ơi chúc chúc chung nó đến liệu liệu bố mẹ con có làm sao không Yên tâm đi, tao làm phép cho bố mẹ mày ngủ yên trong nhà, che mắt chúng nó rồi. Hơn nữa, mày hợp vong hợp phía thì chúng nó mới bắt, chứ chúng nó không dám làm gì bố mẹ mày đâu. Nói đoạn, ông cụ cứ thế mà đánh đu ở cái cây hương mà hít hít. Ba con quỷ bấy giờ cứ lượn lờ ở quanh nhà. Đang tìm cách công phá cái lớp bờ rào muối Cuối cùng nó cũng tìm được sinh môn mà vào Ba con quỷ Một già hai trẻ Con thì mất đầu Con thì ruột gan lòng thòng Lê từng bước chân theo đường chỉ đỏ Đi đến bàn cúng Kiền có thể nghe rõ Tiếng bước chân của chúng nó Điều này người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được Chỉ là sau khi ăn mắt quả Kiền đã hoàn toàn có thể dung hợp với thế giới tâm linh. Kiền nghe rõ tiếng máu chảy tăm tọng, tiếng ruột gan của con quỷ già kéo lê ở dưới đất. Bầy quỷ đi đến trước cây nhang, tham lam hít từng làn khói, đang tỏa ra. Bất chợt con quỷ già nó quay sang hỏi hai con tiểu quỷ. Này, chúng mày có cảm giác như là có đứa nào Nó đã ăn nhàng khói của mình trước không nhỉ? Thế nhưng hai con quỷ non chẳng thèm quan tâm. Cứ thế mà hít lấy hít đẻ. Một lần âm phong giận người thổi đến. Kiên lúc này dùng mình. bầy gà ở trong chuồng nhà Kiên dưới bếp tự nhiên cứ kêu lên rục dịch. Cảm giác như là bầy gà cũng cảm nhận được sự ma quái. Như muốn phá lòng bà bỏ chạy. Chết rồi chúng, chúng nó ngay ngoài kia Ở ngay ngoài kia Con quỷ già Cái đầu đã bị bửa mất một nửa Trên tay còn đang cầm một đống não tương Bất giác Nó ngửi ngửi xung quanh Dường như nó phát hiện ra cái mùi gì đó Hai con quỷ còn lại Thấy con quỷ già không ăn Thì dục rã Chúng nó liền cất tiếng hỏi. Lão già, ăn đi, lễ cũng ngon lắm. Thế nhưng con quỷ già vốn dĩ là phường tinh danh, nó nheo mắt. Tao cảm giác có sinh hồn ở đây, là có sinh hồn đang ở đâu đây? Ờ... thì... chắc là, chắc là cái này này. Hai con quỷ trẻ chỉ vào cái hình nộm dâm. Là thằng nhóc này chứ còn ai? Không. Từ nay đến giờ tao không thấy nó phát ra tiếng nào. Nhất định là xung quanh đây vẫn còn người nữa. Mà đã còn thì tao sẽ phải bắt. Con quỷ già bắt đầu hít hít người người Tìm kiếm xung quanh một hồi không thấy gì Lúc quay lại thì thấy đồng bọn của mình Đã ăn gần hết đồ cúng Một con lòi ruột Cứ nhét đồ ăn vào đến đâu Thì lại lòi ra đến đấy Lầu bầu lầu bầu Kiên lúc ấy đang ngồi ở ngay dưới Bàn lễ cúng Ẩn sau lớp vải đỏ Mà run lẩy bẩy Chết rồi Bây giờ ạ Mới có 12 giờ 15 Bao giờ mới hết đêm đây Bầy quỷ sau khi ăn hết đồ lễ Trên bàn cúng, Quay phát nhìn sang con hình nhân Ba con quỷ bắt đầu bổ nhào vào cắn xé Kiên từ bên dưới bàn nhìn ra Thấy chúng nó vặt tay vặt chân của hình nhân Mà cào mà cấu Mà gầm gừ. Kiên nhốt nước bọt ẩn ực Mà thật sự là sợ hãi Nếu như mình bị bầy quỷ này nó bắt thì khẳng định mình sẽ chịu kết cục y như con hình nhân. Đang trong lúc còn dòm dòm nhìn trộm bọn quỷ thì có một cái đầu người rụng thẳng xuống bạch một cái lăn lông lốc ở dưới chân bàn ngay gần sát mặt Kiên. Kiên như muốn gào lên một tiếng. có mấy con giỏi bọ lúc nhúc văng cả vào bên trong kiên cố gắng né trái né phải ở trong cái gầm bàn chật hẹp đột nhiên cả cái bàn rung lên bẩn bật kiên còn đang chưa biết làm sao thì cái bàn như là bị ai đó hất tung lên kèm theo tiếng cười ghê rợn <cười> Tao thấy mày rồi Là tao thấy mày rồi Thằng dành con Mày trốn thế nào được Kiên ngồi ở đó Đôi mắt trọn trừng lên Nhìn ba con quỷ Bây giờ đang bao vây lấy mình Tao biết ngay mà Tao đã đánh dấu mày rồi sinh hồn nồng nặc như thế mày trốn thế nào được trong giây phút kiên còn đang lo hoang mang muốn kêu cứu hồn ma của ông cụ thu từ trong một góc lao vồ vồ ra trong khoảnh khắc kiên chuẩn bị bị bầy quỷ vồ lấy thì ông ngoại cầm cả cây hương trong tay như là một cây giáo ông cụ múa lên một đường quát lớn Lũ yêu ma quỷ quái, tránh xa cháu ngoại tao ra. Con quỷ già quay phát lại, nhìn chằm chằm vào ông ngoại của Kiên. Mày cũng là yêu ma quỷ quái cơ mà. Hả? Mày lại chê tao à? Kiên thấy ông ngoại đã đến cấu mình, thì cũng cảm giác yên tâm hơn phần nào. Con quỷ già quắc mắt nhìn ông ngoại. Lão già Nước sông không phạm ước giếng Thằng ôn con này hợp vong hợp bí Chúng tao bắt nó đi Làm quỷ hầu Ông ngoại của Kiên Lúc này hoành ngang Cây hương như triệu tử long Múa giáo Ông chỉ thẳng vào bầy quỷ mà quát Chúng mày đến nhà con tao Bắt nạt cháu tao thấy tao còn không chào hôm nay tao đánh chết mẹ chúng mày chứ lại kiên nếp đằng sau ông ngoại gật gật đầu đúng đấy không ạ chúng nó bố láo chúng nó vào đây còn không ngửi xem đất ở ban thờ này là địa bàn của ai ông ạ chúng nó bố láo thật đi ông ngoại liếc mắt nhìn sang đằng sau kiên đang chửi hung hăng thấy ông như thế thì lại cười hi hì hì. <cười> hi. Vâng Ông cứ làm việc tiếp của ông đi Con con đứng đây cổ vũ Ông ngoại chỉ thẳng cây hương và ba con quỷ Chúng mày khôn hồn thì lạnh Ba lạnh Rồi cút ngay Nếu không Trong lúc ông cụ đang giao oai Thì đột nhiên con quỷ Đầu vỡ toát ra Nó ngửa thẳng cái đầu ầm ầm húc tới Bây giờ Kiên mới bằng hoàng nhận ra Cái đầu của con quỷ này đoạn nứt vỡ cứ như là những cái răng cơ Như đang há ngoát muốn cắn vào ông ngoại Con quỷ cụt chân thì bò lồm ngộm lộm ngộm Những móng tay của nó mọc dài ra Cào cấu vào người của ông cụ thu Khổ nỗi Ông cụ thu cũng đâu phải dặn vừa Khi còn sống là pháp sư Đến khi chết đi hồn phách Cũng liên tục hấp thu âm khí Ông cụ thu lắc mình một cái trên thân của ông, âm khí tỏa ra nồng đậm. Mặc dù là linh hồn, thế nhưng ông chưa phạm vào sát nghiệp, lại có tu tập, cho nên âm khí của ông vô cùng tinh thuần. Vậy là cuộc chiến bắt đầu. Ông cụ thu cầm cây nhang múa tít, tả sung hữu đột xông vào bầy quỷ. Bốn bóng người thoan thoát chiến đấu với nhau. Nhất thời ở trong căn nhà, bàn ghế, đồ đạc rung lên bẩn bật. Đánh nhau ở trong nhà chán chê. Ông cụ thu hất tung cánh cửa. Hai cánh cửa gỗ nặng như thế. Ấy vậy mà cứ như là bị ai đó đâm cả một chiếc ô tô vào vỡ tan tành vậy. Ông cụ thu nhún chân một cái, bay vụt ra bên ngoài. Ba vong quỷ... Cũng ầm ầm lao theo. Kiên không ngừng đứng gào thét trợ uy Ông ơi! Đánh chung nó đi! Thằng bên trái! Thằng bên trái nó bắt nạt con! Ông cụ thù lúc này càng đánh, càng hăng. Cây hương ông múa tít thỏ lò. Thế nhưng dường như là dùng cây hương để đánh nhau thì nó cháy nhanh hơn vậy. Bằng mắt thường Kiên đã có thể thấy. Cây hương đã ngắn đi rất nhiều. Đằng hồ lớn hăng say. để mà đánh tự nhiên ông cụ sững lại ê Ế, chết rồi kiên ơi ok ông sao thế ê, ê tao tao khùa mạnh quá hương tắt rồi kiên ơi Ôi trời ơi thế thì thế thì chết à kiên liền cuống cuồng chạy lại cầm cái bật lửa châm lại cây hương cùng lúc ấy ông cụ thu vận lên quỷ lực Để mà đánh với ba con đại quỷ Ba con đại quỷ Điên cuồng bao vây Tấn công từ bốn phương tám hướng Kiên chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi Để mà đốt thật nhanh Tuy nhiên Giờ phút này ngọn lửa Từ cái bật lửa không thể nào bén lửa được vào cây hương to Bất giác trong đầu của Kiên nhớ lại Một pháp quyết Mà ông cụ thu đã dạy Từ lúc sáng Ấy chính là pháp quyết gọi âm hỏa bàn tay của kiên bất giác thay đổi thoăn thoắt bắt thành ấn chú thiên hỏa pháp thân hóa hồn tụ thần âm hỏa phổ chiếu thiêu đốt quả thật con người ta trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thường bộc phát lên tiềm lực Bàn tay của Kiên bùng lên một ngọn lửa. Kỳ lạ là ngọn lửa màu xanh lam chứ không phải là ngọn lửa đỏ nóng rực như những ngọn lửa vật lý bình thường. Ngọn lửa vừa bùng cháy lập tức bén vào cây nhang và bây giờ thì cây nhang không chỉ là đỏ lập lẻ nữa mà đầu cây nhang cháy đùng đùng giống như một cây giáo lửa. Ông cụ thu quay lại nhìn thấy cháu của mình đã thực hiện được phép thì cười vui vẻ. Ha ha ha ha, hay lắm! Đúng là cháu tao. Ha ha, mày đúng là cháu tao. Đoạn ông cụ cầm cây nhang lên múa tít. Chúng mày chạy nữa đi. Chúng mày chạy xem nào. Tao cho chúng mày chết. Tao cho chúng mày chết. Ba con quỷ loang loáng bị ông cụ thu đánh cho ngã lăn ngã lộn. Đang trong lúc Kiên đang đứng xem thì bất chợt hai con quỷ ở hai bên lao đến. giữ chặt lấy tay của ông cụ thu con đại quỷ quay phắt lại nhìn kiên lão già ấy ánh mắt đăm đăm nhếch mép cười, <cười> ngu gì mà chúng tao đánh với lão già pháp sư <cười> mày hợp với chúng tao cơ mà kiên dùng mình kinh hãi toát cả mồ hôi ôi ơi, chết rồi chết rồi lão quỷ già tiến đến khuôn mặt của lão càng lúc càng hiện lên hung tợn vặn vẹo Ô, ông ông ngoại ơi ông ngoại ai... kiên tự lo lấy bản thân mình đi con linh hồn của ông cụ thu đang bị hai con quỷ kia giữ chặt không tài nào dãy giụa được ra trong giây lát con quỷ già đã tiến đến Tim của Kiên đập thình thịch, bàn tay cố gắng bắt đủ các loại pháp quyết mà ông ngoại đã dạy. Ấy thế nhưng vừa rồi gọi được âm hòa, mà bây giờ thì không tài nào làm được, Kiên mếu máo. Con quỷ già đã tiến đến. Nó từ từ từ từ đưa tay túm lấy cổ Kiên mà nhấc thẳng hắn lên. Ông, ông ngoại ơi, cứu con với. <cười> Bị hai thằng tiểu đệ của tao khóa chặt. Thì nhất thời cũng không thể nào thoát ra được. Mày cứ chuẩn bị mà đón cái chết đi. Đến lúc lão già kia thoát ra thì chỉ còn nhặt xác ngành mà thôi. Bàn tay của con quỷ già từ từ siết chặt lại. Kiên cảm thấy ngộp thở, cố gắng giãy giụa nhưng không được. Bất chợt một dòng nước ấm áp từ giữa hai chân của hắn, tổ tổ chảy xuống. Đúng là người ta bảo sợ đến vãi đái. Con quỷ già đang nhấc bổng kiên lên. Ở đúng cái tư thế này, thì dòng nước từ từ từ từ chảy đến dưới chân của con quỷ già. Quỷ hồn vừa gặp phải cái thứ nước ấy, đột nhiên bốc khói cháy xèo xèo. Con quỷ già như phải bỏng, dãy rụa đành đạch. nó trợn mắt nhìn xuống nó nhận ra là cái thứ nước chính là nước tiểu đồng tử lại là nước tiểu của người có cốt ấn tu phép cho nên cực kỳ khắc chế với ma quỷ nó cuống cuồng buông kiên ra mà lùi lại chứ nhược bằng không để cái thứ nước này thấm vào trong cột quỷ hồn của nó khẳng định là nó sẽ bị thiêu đốt cho đến chết kiên lăn lông lốc cố gắng há mồm hít thở quần quại trên mặt đất Lúc này ông cụ thu quay ngoắt lại đằng sau mà gào lên. Dùng máu đầu lưỡi, dùng máu đầu lưỡi mà giết nó. Dạ? Máu, máu đầu lưỡi. Ông ơi cắn lưỡi thì thì con chết đấy. Mày đã được mở ấn pháp sư, mày có mà cắn toét ra thì cũng không chết được đâu con. Dùng máu đầu lưỡi. Kiên trồm dậy, nén cơn đau. Nhìn con quỷ già không ngừng bỏ lăn bò toài rên rỉ. Mày. Mày. Mày. mày Bố mày sinh tử với mày. Bố mày sinh tử với mày. Kiền đưa cái lưỡi kê vào răng hàm. Nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà khổ. Cái giống thanh niên nhát chết sợ đau. Không dám nghiến. Lập tức. Ông cụ thu nghiến răng nghiến lợi mà chửi. Ai. Đúng là thằng ôn con vô dụng. Đoạn. Mặc dù hai tay vẫn bị hai con quỷ giữ chặt Ông cụ ném thẳng cái cây hương Vù vù đến chỗ Kiên Cây hương đập đánh bốp một cái vào cầm của hắn Lập tức hàm răng nghiến lại Kiên chỉ cảm thấy đau nhói Rồi sau đó máu chảy ra dòng ròng Ông ơi Ông trời ác thế Phun vào nó Mau lên Kiên lúng búng Lập tức phun máu phì phì về phía con quỷ già Con quỷ già còn đang cố dẫy dụa ra khỏi cái thứ nước thánh Nay lại bị máu trí dương trí cường phun vào Con quỷ dẫy đành đạch Nơi nào bị máu dính vào Thậm chí còn bị thiêu đốt khủng khiếp Hơn cả cái thứ nước tiểu đồng tử kia Con quỷ dẫy đành đạch gào thét Bấy giờ đột nhiên Kiên lại nảy ra một ý Lập tức nghiến răng nghiến lợi Cắn cho cái vết thương ở lưỡi chảy máu thêm, làm thành một ngụm to, phun thẳng vào cây nhang. Cây nhang bị dính máu chí dương chí cường đột nhiên, lóe lên một luồng sáng. Kiên hùng hổ túm lấy cây nhang. Mẹ mày, mày chết với ông rồi, mày chết với ông rồi. Rồi cứ thế, Kiên dùng cây nhang cứ như là một cây gậy, lao vào đập lão già tối bụi. Mày, mày mày bắt nạt ông à bây giờ ông có vũ khí rồi mày chết với ông à mày chết với ông này mỗi một câu mày chết với ông này là một cú đập xuống cứ thình thịch thình thịch chỉ trong chốc lát con quỷ già đã bị đánh be bét cả ra Nằm rũ rượi, không thấy cựa quậy gì. Kiên nhếch mép. <cười> Đã biết sức mạnh của Pháp Sư Kiên chưa? Sau đó, ánh mắt của hắn từ từ liếc lên nhìn hai con quỷ đang khóa chặt tay ông ngoại. Mẹ mày, còn hai thằng mày, thế nào đây? Hai con quỷ kia thấy lão đại của mình bị đánh đến bề bét thì run run rầy dày, dày. Từ từ buông linh hồn của ông ngoại Kiên ra. mà chúng nó muốn quay đầu bỏ chạy bấy giờ ông ngoại của kiên lập tức đưa tay bắt ấn vận lực chỉ thẳng lên bầu trời thiền lồi hộ tá thanh yêu trừ ma lôi hàng đột nhiên từ trên tầng không một tia lôi điện đánh xuống đánh đùng một cái âm thanh vang lên đến chói cả tai Ê thế nhưng điều kỳ quái xảy ra đó là tia lôi điện không đánh thẳng vào hai con quỷ đang bỏ chạy theo hướng tay ông cụ chỉ mà tia lôi điện lại đánh thẳng vào cây hương mà kiên đang cầm chỉ thấy kiên bây giờ toàn thân run lẩy bẩy đang bị những tia sét chạy qua đùng đùng linh hồn của ông cụ thu quay lại đôi mắt trợn lên ếy sao lại thế nhỉ Kiên lúc này mồm phun ra một búng khói ông ngoại ông làm gì đấy ông ngoại ông định giết con đấy à bây giờ ông cụ thu mới hiểu ra cười hề hề <cười> tao tao hiểu rồi là là cái cây nhang nó hút máu đầu lưỡi của mày nó mang chí dương trí cường cho nên nó hút âm lôi mà <cười> không sao ông nhầm Ông nhầm thôi Sau đó Nhưng nghĩ ra điều gì Ông cụ lại cười lớn Cũng may là mày đã mở pháp ấn Cho nên là âm lôi không làm gì được mày đâu con Hơi đau một tí mà Hơi đau cái gì Là đau đến chết được ông ơi Ông cụ thu chỉ thẳng vào cây nhang Ê Cây nhang vẫn còn đang nhiễm âm lôi Đánh Đánh nó đi con Kiên bấy giờ mới nhìn xuống cây nhang Quả nhiên trên cây nhang Một nửa đang nhuốm máu chí dương trí cường của mình Trên đó còn vằn vèo những tia âm lôi Thể hiện ra uy lực kinh người ấy à yà, Xem ra là hay rồi Kiên lăm lăm vào cây nhang Múa tích thỏ lò Giống như là triệu tử long vậy Lần này Ông ngoại đứng đấy Để con xem Sau đó Kiên bắt đầu nhớ lại Những bộ pháp mà ông cụ đã dạy Đồng thời kết hợp với những hình ảnh mình hay xem phim của Lý Tiểu Long Hắn cầm cây nhang múa tít Rú lên một tiếng Lao thẳng tới hai con quỷ đang tấp tỉnh chạy ra Chết mẹ chúng mày Xem đại pháp sư Kiên ra tay đây Cứ thế Kiên đánh hai con quỷ tối bụi Mỗi một đòn đánh tới Hai con quỷ vừa bị dính máu chí dương trí cường của pháp sư Lại vừa bị dính âm lôi Làm cho chúng nó rú lên Cho đến khi Một đòn cuối cùng Kiên quét ngang một cái Miệng của hắn quát lớn Hoành tạo Thiên quân Chỉ thấy khói cây nhang bốc lên mù mịt Sau đó Một đòn quét ngang Hai con quỷ rú lên một tiếng bị đánh thành tinh phách Kiên bấy giờ nheo nheo mắt quay lại <cười> Ông ngoại, ông ngoại thấy con ghê không? Thấy con ghê chưa? Ờ, ờ, uh, ông ngoại... Kiên trợn mắt nhìn, thấy ông ngoại của mình bị đánh văng ra một góc, hồn thể đang lập lòe lập lòe. Ông, ông ngoại, uh, ông làm sao đây? Ông cụ thu mếu máu, tiện sư nhà mày... hoành hoành cái thằng cha con mẹ nhà mày ông đang đứng ngay đằng sau mày hoành mày đánh nó 10 thì mày đánh ông 8 rồi chỉ thấy ở trên mặt của ông cụ hằn lên rõ cả cái dấu của cây nhang nó độc đỏ lòm lòm vẫn còn đang bốc khói ơ ơ ơ ơ con xin lỗi ông ngoại à, à, ai bảo là ông ngoại bám theo con làm gì à, Thì tao sợ Mày chưa biết Đối đầu nhiều với ma quỷ Tao phải đi theo áp trận chứ Thế là tại ông ngoại chứ Nào đ, đ, Đỡ tao dậy Đỡ tao dậy Ai à, Mày đánh mẹo cả cổ tao rồi Sau khi hai ông con đứng dậy Nhìn thấy xung quanh Ba con quỷ đã bị đánh đành tinh phách Bay múa đầy trời như đom đóm. Kỳ lạ là những tinh phách này. Lại từ từ bị cơ thể của Kiên hút vào. Ông cụ thu nhìn thấy thì thất thần. Ê. Không lẽ. Là pháp ấn của nó lại có thể tự hấp thu. Cả tinh phách. Ai à, <cười> Đúng là cháu của ta có khác. Chỉ thấy. Ông cụ thu cười hề hề, đứng đó chống nạnh nhìn thấy niềm tự hào của mình. Trong lúc ông già không để ý, lại đưa tay vịn luôn vào cái cây nhang đang dựng ở đó. Một tia âm lôi chạy sang đèn đẹp đèn đẹp, giật cho ông cụ rúm cả người. Ai à, ai à, ai thằng ôn con, thằng ôn con, dập ngay âm lôi đi. Kiên cười hề hề, sau đó cầm cây nhang tuốt mạnh một cái, chỉ thấy luồng âm lôi tan biến. Bây giờ ông cụ thu... mới yên tâm mà hít nhang hít khói. ông ngoại, còn cứ tưởng là ở thời buổi hiện đại này những cái này nó nó không có, thế mà thế mà lại có thật mà hay phết nhở ông nhỉ? <cười> tao đã bảo rồi, gia tộc nhà ta làm pháp sư mười mấy đời, đến đời tao thì lại đẻ ra mấy cái thằng ôn con bác mày, là cái loại bất đắc chí. Chỉ thích làm giám đốc. Là tiến sĩ gì gì đó. Mà không chịu nối nghiệp. Hai cũng may là năm đó tao thông minh. Lúc mẹ mày, mày mang bầu mày tao đặt pháp ấn. Thế cho nên bây giờ mới có thể tiếp tục duy trì. Ha ha ha ha. Đúng là cháu tao. Ê. Ông cũng giỏi lắm. Ông ăn cả một cây nhang vụt vào mặt thế kia. Mà không sao. Ông đúng là ông ngoại của con. ấy thế là hai ông cháu cứ thế ngồi cười hành hạch, cứ thế một đêm trôi qua. Sau khi đối phó với ma quỷ, quả thật là nhà cửa tanh bành. Cho đến sáng, bố mẹ kiên được ông ngoại thu phép tỉnh dậy nhìn nhà cửa mà hết cả hồn. à à, đêm quả ghê gớm lắm hả con? À, cũng, cũng bình thường thôi, dám ba cái thứ đấy còn giải quyết được mà, bố mẹ đừng có lo. Mẹ Kiên vội vàng nói chen vào. Thế, thế mày hỏi ông xem là, là ông có cần gì không? Đang trong đận rằm tháng 7, rồi mẹ mua về mẹ đốt cho ông. Ông cụ thu bấy giờ đang ngồi trồm hỗm ở trên ban thờ, còn đang vuốt ve cây nhang mà hít. Đột nhiên nghe thế thế, liền quay phát xuống nói với Kiên. Ôi, bảo mẹ mày là rằm tháng 7 năm nay. Đừng có đốt nhà cửa gì nữa, tao quyết định là về đây ở để còn theo dõi dạy dỗ mày, nhá. Quan trọng là, <cười> đốt cho tao cái ghế massage giống như là của ông cụ đồng ở đầu làng ấy. Rồi đốt thêm cho tao hai con hình nhân nữ để thỉnh thoảng nó tẩm quất cho tao gớm chết già rồi. kiên nghe ông cụ thu nói vậy mà cạn lời dạ vâng thôi thì trăm sự là là con theo ông vậy <cười> mày đúng là cháu tao mà nói đoạn ông cụ thu lại tiếp tục lim ra lim dim mà hít mà hít ở bên ngoài những tia nắng đã bắt đầu chiếu xuống kiên thở phào đúng là cuộc đời có những vết thay đổi Mà mình không thể nào tưởng tượng nổi Kiên đột nhiên bất thần Sờ sờ vào cái vết Ở trên trán của mình Đây là một vết thay đổi Một vết thay đổi lớn trong cuộc đời của hắn Hắn quyết định sẽ không lên Hà Nội nữa Hắn sẽ ở quê Ở lại nhà để tiếp tục Học phép của ông cụ thu Bởi vì hắn biết Sớm muộn một ngày nào đó Ông cụ thu cũng sẽ phải theo Định luật âm dương của trời đất Mà về dưới cõi âm Để chịu nghiệp lực Theo đúng như nhân quả tuần hoàn Để mà đi đầu thai Vậy mình phải tranh thủ mà học đủ phép Trước khi ông cụ hồn quy địa phục Kiên đứng đó nhìn ra ánh nắng ở bên ngoài kia Rồi khẽ khép cánh cửa sổ lại Để cho ánh nắng không chiếu vào ảnh hưởng đến ông cụ Hắn cầm một điếu thuốc Bước xuống dưới sân vươn vai Ở bên trong nhà Vẫn nghe tiếng cười khảnh khạch của ông cụ thu Xem ra có vẻ là ông cụ thu Mê cái mùi hương này lắm <cười> Đúng là thằng cháu tốt Chả mua cho thằng bố con mẹ mày kiệt sĩ từ trước tới giờ Cứ mua dầm bà cái nền nhàng bé ti ti không có cái tác dụng gì cả Mua hẳn cả một trụ nhàng như thế này <cười> Tao tha hồ mà hít Chả biết là bố mẹ Kiên có thấy hay không ấy chứ nguyên xi một cái trụ nhang này mà đốt khói nó bốc có mà mù cả nhà hết chuyện Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó nó cũng rất là ngộ nghĩnh và thú vị, đúng không ạ? À, chúng ta đã từng thấy những pháp sư có những ông sư phụ bố láo. Chúng ta cũng từng thấy những pháp sư là có cái chân thân rất là cao cường và bí hiểm. À, lần này thì chúng ta lại thấy một pháp sư có cái... Có một cái hồn ma của ông ngoại đi theo. Thì tôi cũng không biết là là tác giả có định viết thành series hay không. Nhưng hiện tại đến giờ phút này thì bạn ấy mới chỉ gửi cho tôi như thế này thôi. Ừ. Bạn mới chỉ gửi cho tôi như thế này thôi. Nhưng còn nếu mà viết series thì chắc là mình sẽ phải thảo luận kỹ với với với tác giả. Tại vì nói thật lòng với anh chị em là mình đang ôm hơi nhiều series. mình đã ôm hơi nhiều sorry thế nên là chắc là nếu mà viết sorry thì mình phải thảo luận thật kỹ. Chứ cũng không thể nào mà tùy tiện ôm quá nhiều được. Mình từ chối nhiều sorry chứ. À, tôi từ chối rất là nhiều sorry. có nhiều bạn viết sorry đọc cũng rất là chất lượng gửi cho mình tuy nhiên là mình vẫn phải từ chối. Tại vì là là là là mình ôm nhiều quá. Ôm nhiều quá mà đến lúc Cái điều mình sợ nhất đó là tác giả bị tụt mốt Tác giả không viết nữa là chết à, Hoặc là tác giả bận Tác giả bận Tác giả không phải là không viết nữa mà là chưa viết Thì lúc đó cũng chết à, Nên dở lắm Mình phải, phải, phải cân nhắc Tuy nhiên rằng là cái này cũng có thể khai thác được Đúng không ạ? Cái này có thể khai thác được Ok uh, Anh cảm ơn uh, Đức Đạt Cung cấp tác quyền <cười> uh, Đấy, anh em đang động viên tác giả uh, Anh em đang động viên tác giả Cảm ơn anh chị em đã Đã đã, đã, đã ủng hộ à uh, Mình cũng sẽ có những cái góp ý Với tác giả à, Thêm à, Cũng xin thông báo với anh chị em là Ngày mai chúng ta sẽ lên thần nổ Cảm ơn David Nguyễn tặng sao Thần nổ làng phúc lễ Các bạn có nhớ không Ô, ông, ông, ông thầy Phong bốc đầu đấy Ngày mai sẽ lên thần nổ Làng phúc lễ Sau đó là Một vài ngày nữa chúng ta sẽ lên Là, là, là lão tam lão tứ Bắt cô hồn tháng 7 Em? Ừ. Cái lộ trình nó là như thế. Đúng đó, ông thần nổ của, của, của, của, của làng Phúc Lệ đó, cái ông thần lửa đó bạn Hiền luôn Bùi và cả ông cụ Phong bốc đầu nữa. <cười> Cậu Tẩy vừa mới có xong em ơi. Cậu Tẩy vừa mới có xong thì phải để để từ từ chứ. Để từ từ để tác giả viết tiếp chứ Vừa mới có xong lấy đâu ra mà đọc nữa Thế bộ thần nổ cũng hay Tác giả khắc hiếu Khắc họa cái làng đấy nó cũng hay Cái làng phúc lễ nó hay Nó thú vị Cậu Tẩy tiếp theo sẽ đi Ninh Bình Tác giả Hà Cơ đã lên phần 1 rồi Lên phần 1 Cậu đi Ninh Bình Bạn nào muốn đọc trước thì liên hệ trực tiếp với tác giả Hà Cơ Để join vào trong nhóm Để đọc À, nhóm lần này thì à, các bạn hacker đã, đã, đã tạo một cái nhóm vĩnh viễn là từ đây là sẽ chỉ post ở trong nhóm đó và đang, mình cũng đang, đang bởi vì là hacker tác giả hacker không giữ bản tách cho nên là mình đang hộ bạn ý là post lại tất cả những cái cái cái cái, cái phần trước bản tách lên à, thì anh chị em là muốn đọc bản tech thì có thể lên hệ với tác giả hacker <cười> Dạo này từ sau khi bị cái cái cái cúm A Cái giọng, cái cổ họng nó khan dã man luôn Cứ đọc lúc nào nó khô Nhiều lúc cứ bị ho Anh chị em thông cảm <cười> Anh cảm ơn Quỳnh Như Và Việt Anh đã donate Anh cảm ơn anh nhận được rồi anh Quỳnh Như Em nghe nè, chị Jenny. 36 ok. À, như thế này nhá. À, bây giờ nó là tháng 7 đang là tháng 7 cô hồn thật ra thì uh, những năm uh, những cái năm qua đó thì thì mấy năm livestream thì tôi cũng đã chia sẻ với anh chị em về những cái điều nên làm và không nên làm ở trong tháng 7 rồi, đúng không Anh chị em nào mà mà mà muốn xem lại thì có thể lục lại những cái video uh, Vào dòng tháng 7 âm lịch của những năm trước Tại vì là nó cũng chỉ có từng đấy thứ đó Đúng không ạ? Nó chỉ có từng đấy thứ Mà chúng ta phải phải lưu ý thôi Chứ từ dân gian bao nhiêu năm rồi Họ cũng không có cái gì thay đổi nhiều Ở trong tháng 7 Trong tháng cô hồn Nên là anh chị em có thể là là Lục lại những cái video đó Tìm lại những cái chia sẻ Những cái phần talk, talk show của mình Nói về cái Cái, cái cái cái cái những cái điều kiện kỵ của tháng 7 cô hồn tuy nhiên rằng là chị chị, chị chị chị chị duyên hằng một chị gái đã gắn bó với mình rất là lâu chị cũng có có có, có đặt một cái vấn đề thú vị như thế này trong cái tháng 7 cô hồn nó khan quá <cười> từ hồi từ hôm bị cú ma xong nó vậy đã học nó, nó, nó chắc là nó bị tổn thương đây, đây đây đây anh chị em đợi tôi tí đợi tôi xí để tôi mở lại cái cái câu hỏi của chị chị duyên hằng em không biết là chị đang có nghe không chị hằng ơi chị hằng ơi ở bả đâu nhỉ ở đây rồi đây rồi đây rồi à, chị hỏi cái cách Cúng dằm tháng 7 cho đúng Tức là như thế này Chị mở một cái tiệm Ở khác Tức là không phải là ở nhà Chị muốn cúng vong tháng 7 Ở tiệm Thế thì trước đây thì đúng là, là là Mình cũng chỉ chia sẻ cho anh chị em Về một số những cái điều chú ý Nhất là trong cúng bái ở nhà Tức là cái nơi mà có ban ban gia tiên thì, thì, thì Mình có chia sẻ Còn về cái cái cúng bái ở ở tiệm ở cửa hàng hoặc là ở cái nơi ngoài trời người ta gọi là cúng thiên đó thì thì cũng chưa có nói đến nhá. Thì ok mình chia sẻ thêm với anh em một chút, anh chị em một chút là đối với cúng bái tháng 7 cũng cô hồn tháng 7 ở cái nơi mà mà mà không có ban gia tiên thì anh chị em nhớ một số điều là như thế này nếu như ở nhà chúng ta cúng bái có ban gia tiên thì chúng ta đợi thường thường là kể cả là hết hương hạ lễ hay là cháy hương một nửa hạ lễ đúng không ạ rồi sau đó là khi mà chúng ta hóa chúng ta hóa lễ đó, thì chúng ta sẽ giải gạo giải mối giải cháo ra bên ngoài. Thế nhưng mà nếu như cúng bái ở những nơi không có ban gia tiên tỷ dụ như là ở cửa cửa tiệm cửa hàng của mình nó chỉ có ban thần tài đó. đúng không ạ? Bởi vì đó có phải là nhà mình ở đâu mà mình dựng ban gia tiên? Không lẽ là dựng hai ban gia tiên thì không được? Thế cho nên là uh, cúng bái, cô hồn tháng 7 ở những nơi mà không có ban gia tiên thì ngoài cái việc chúng ta cúng một cái một cái lễ. Ở trong cái cửa tiệm của mình thì chúng ta còn phải cúng chúng sinh ở ngoài luôn. Đó. Anh cảm ơn Kyo đã tặng sao. Tức là nếu như ở nhà mình thì sau khi mình cúng xong mình sẽ giải gạo, giải muối, giải lễ đốt vàng mã cho chúng sinh ở bên ngoài. Còn nếu cúng ở cái nơi không ban ra tên thì mình phải cúng song song. Đó. Kinh nghiệm là người ta thường là người ta thí chúng sinh cùng lúc với lên hương hoặc là Đó, mình mình mình ra mình thấy chúng sinh ở ngoài sau đó mình mới vào trong nhà mình cúng đó. để làm gì? Bởi vì mình mình ở đó mình không có ban gia tiên không có thủ bàn thờ thủ công thường thường là ở tiệm mà chỉ có cái bàn bàn thờ thần tài đúng không ạ? Thế thì mình mình cúng cháo thí cháo này thí bổng này thí không biết là ở trong miền Nam chỗ dự doanh hàng nào nhưng mà em đang nói ngoài bắc em nghe, <cười> thí cháo, thí bồng gạo, thí uh, mì tôm, đó. là lấy cái lá mít đó gói nó thành cái phễu, sau đó là lấy cái que nhang đó, các bạn lấy cái que nhang xiên qua đổ cháo lên đó cắm luôn đất, thì đó cắm quanh quanh quanh cái cái, cái khu của mình, Ừ Thì, thì thì đó là mình thấy chúng sinh luôn sau đó là mình về về về cái tiệm của mình mình cúng ở bạn Hiền Luân luôn Bùi đó là tôi đang nói đến cái vấn đề là là chị đang cúng ngoài tiệm đó chị c cũng cúng cúng cô hồn ngoài tiệm đó chứ còn nếu như mà ở ở, ở nhà mình đó, có ban thổ công có ban gia tiên thì đúng là là đầu tiên là phải cúng thần linh sau đó là cúng tức là cúng thổ công đúng không ạ cúng thổ công cúng uh, gia tiên rồi mới đến cúng cô hồn thì phải lần lượt như thế là đúng rồi còn mình uh, mình mình cúng ở tiệm á, tức là mình không có ban gia tiên không có thần linh mà mình chỉ có mỗi thần tài thôi thì mình phải mình phải thí chúng sinh chứ không là nó sổ nó nó xông vô đó không là nó sông vô đó. tại vì mình đâu có gia tiên ở ngoài đó để bảo vệ đâu nên là mình thấy chúng sinh À, mình thí chúng sinh cùng lúc hoặc là thậm chí là trước cũng được không sao cả bởi vì mình cúng ở ngoài mà mình thí chúng sinh ngoài đường trước hen thì thì sau đó mình cúng ở trong nhà còn về cái phần mà các cứ chính lễ thì nó vẫn thế thôi chỉ cứ đếm vì mình không có mình mình không có gia tên ở đó à, mình không có gia tên ở đó thì mình mình mình bỏ bớt cái phần lễ của gia tên đi Còn những cái bộ quần áo lễ chung của chúng sinh của cô hồn thì mình cứ mua nó dư giật ra. Đáng bao nhiêu đâu đúng không ạ? Mình cứ mua nó dư giật ra một tí. Để cho chúng sinh, cho cô hồn. Còn cái cơ bản là cũng chỉ cần đến thế thôi. Nó cũng, nó cũng không có cái gì quá nặng nề. Một số anh chị em thì lưu ý là Là, là, là tụi mình uh, Thường thường là là tụi mình cúng đó. Thì cúng trước Ngày 15 Chứ Đến ngày 15 thì các bạn nên nên cúng Đến buổi sáng là đến buổi trưa thôi Còn buổi chiều Thì mình không có cúng nữa Mình không có cúng nữa <cười> à, Ban thờ thần tài thì anh không anh, anh, anh thì thật ra thì Như của nhà anh thì chỉ có mỗi thần tài thôi À như ban thờ thần tài nhanh thì chỉ có mỗi thần tài thôi còn uh, quan điểm là người ta không có thờ thần tài chung với ban gia tiên mà ban gia tiên là là cái những cái người bảo vệ trực tiếp mình mà chỉ có ở nhà cái ngôi nhà mình ở thì người ta mới lập ban gia tiên chứ còn ở tiệm nếu như tiệm là nhà thì tôi không có nói đúng không ạ nhưng ý là cái chị chị gái chị hàng chị đang hỏi là cái tiệm chứ không phải là ở nhà thì anh đang nói anh đang đưa ra cái phương án như vậy chứ còn ví dụ như nhiều nhà là họ họ họ họ có ở luôn cái nhà đó mở tiệm luôn tại nhà thì cái, cái đó thì nó dễ xử lý rồi thế nhưng mà anh nhớ là anh không không không không có thấy ai mà chung ban gia tiên với ban thần tài cả thổ công với thần tài thì còn có thể là có thế nhưng mà gia tiên với thần tài thì không không, không. nó phải là hai ban khác nhau cái đó thì không không chung được ấy thì như như anh nói và cũng như là bạn bạn Luân Bùi bạn Hiền Luân Bồi đang comment cái anh chị em. Các bạn nhớ là nên nên cúng trước, nên cúng trước cái ngày 15 đi, hoặc là nếu mà vì cái công việc bận quá thì mình nên cúng vào buổi sáng chứ đến buổi chiều là là về cơ bản là đến buổi chiều ngày 15 trở đi là đến giờ là các quan cõi giới bắt đầu đánh chống lệnh rồi. Đánh chống lệnh đến cái ngày đó là lúc đấy là phức tạp. nhiều vấn đề lắm Mà thậm chí đến lúc mình cúng Thì sợ là chúng sinh mà mình đang hướng đến Rồi thậm chí cả, cả gia tiên tiền tổ nhà mình về Cũng chưa chắc đã Đã, đã, đã nhận được hết hey. Khi cúng Thì cứ khấn rõ ra Cái phần lễ nào Là để cho gia tiên Cái phần lễ nào để cho thần linh thổ công thổ địa Cái phần lễ nào để cho Cô hồn chúng sinh Mình phải khấn rõ ra Đó Nó giống như kiểu là, là là Khi các bạn gửi hàng cho shipper đó, Thì các bạn cũng phải ghi rõ địa chỉ Người nhận hay thì khi mình mình cũng khấn mình cũng thế Nếu như bạn nào mà đã từng được mời Đã từng mời các thầy Kể cả sư chùa Thầy chùa lẫn các thầy Thầy cúng Để về để cúng chúng sinh đó, Cho gia đình đó, Thì cũng cũng Đều là thấy là các thầy Khấn rất là rõ ràng rành mạch. Tên chủ à, con là à, à, trương à, thế hùng à, tổ bao cái gì đọc đọc ngược à, ví dụ là thái nguyên tỉnh thái nguyên thành phố à, hương sơn phường Ê, ví dụ như thế à, phải, phải khấn rõ ràng ra là là xin gửi là cái phần lễ này bao gồm cái gì cái gì cái gì cái gì gửi cho ban này ban này ban này ban này à, chứ, chứ mình mà cứ ồ cà cà quá có khi các vị là cũng chưa các, các vị cũng không chưa chắc đã nhận được thì cái này nó là một cái kinh nghiệm mà các bạn ít khi để ý nhé các bạn ít khi để ý còn hồi nãy thì david nguyễn có nói là, là, là để ý đi đường trong cái ngày trong cái tháng cô hồ này thì tất ra thì quan điểm của anh là Uh, chúng ta cứ hạn chế Đi đêm về hôm Thế thôi ừ. Chúng ta cứ hạn chế đi đêm về hôm Cố gắng hạn chế nhất đi đêm về hôm uh, Đặc biệt là tụi trẻ con đó các bạn Trong cái cái cái, cái tháng 7 cô hồn này Thì đừng làm cho cho tụi trẻ con Ban đêm nó thẳng thốt Nó giật mình Đó Khi mà lũ trẻ nó ngủ ví dụ nhà mình có công có việc gì khi mà tự lũ, lũ trẻ nó ngủ ban đêm thì cố gắng đừng làm những cái gì ví dụ gây tiếng động lớn hay làm sao để nó giật mình thì mình cố gắng mình mình, mình hạn chế những cái điều đó nhé ở trong cái tháng cô hồn nói thật nói gì nói ngoài kia nó vẫn có những cái thứ nó, nó nó nó nó không sạch sẽ nó đi lại nó nhiều hơn bình thường thật ra thì tháng nào cũng có lúc nào cũng có đó. nhưng mà cái tháng cô hồn nó nhiều hơn bình thường nên là, là mình hạn chế Làm những cái cái, cái điều Đại trợ lũ trẻ Nó, nó bóng bế nó còn đang yếu Nó giật mình thì có thể là Những thứ nó không sạch sẽ ngoài kia Nó tranh thủ những lúc Chứ còn Thật ra thì anh chị em đừng có quá lo lắng Quá lo lắng nhiều về tháng cô hồn không, không không Đừng có quá lo lắng rồi sinh bệnh sinh tật Rồi tự hù dọa bản thân mình Nó cũng, cũng không sao cả đâu Tất cả nó đều có luật hết mở cửa cõi ngục để cho cô hồn dạ quỷ nó lên thế nhưng cũng có luật hết Chứ đâu có phải là mày lên xong mày tùy tiện mày hù dọa mày hại người đâu không đều có luật hết có lính có quan hết anh chị em cứ yên tâm mình cứ làm sao mà tất nhiên là có thờ có thiên có kiên có lành mình cứ cứ cẩn thận còn hại cũng không có qua lo chúng nó đâu cũng làm loạn được đâu mà sợ có các quan hết ờ mấy anh chị em cứ inbox ổ anh ơi, tháng cô hồn ma quỷ đầy thế mà anh ngồi anh đọc chuyện mà anh cũng sợ nửa đêm, anh có gia tiên có thổ công, anh có cả ma sót nữa, cạnh hết rồi, mà vào đây là là là là có ngài là rút cây cây nhang là vụt luôn nữa, <cười> anh em đừng có sợ, đừng có sợ quá rồi tự nhiên hồ dọa bản thân mình Bất an, mất ăn, mất ngủ, mất hay, nha. Thì đấy thì chia sẻ với anh em là như thế. Còn à, cậu Luân, cậu Luân à, em họ cậu Tẩy. Hay là à, anh em mà có cái vấn đề gì thì hỏi cậu Luân. <cười> hỏi cậu Luân. Đặc biệt là cậu Luân là không thích đấu kiếm. À, tôi cảnh báo anh em trước là cậu Luân rất không thích đấu kiếm. Anh em là, các anh em đừng có đặt vấn đề đấu kiếm với cậu Luân. Cậu không, cậu không... Thích đấu kiếm <cười> Ok Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đức Đạt Xin cảm ơn quý anh chị em Đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại